Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa náo loạn, thế nhưng vẫn là yêu không ngừng. Đơn giản là bởi vì có anh, bởi vì có em ở trong sinh mệnh của nhau, thật sự là một chuyện tốt đẹp nhất ở trên đời này. Sau khi mọi chuyện khôi phục hoàn toàn, đỗ phương cần mang theo Kiều Quỳnh An ra khỏi nước ngoài đi nghỉ phép, nhàn nhã ở đảo Tô Mỹ xinh đẹp, trên vùng biển tư nhân, ở trong một villa, bọn họ vô lo vô nghĩ hưởng thụ xinh đẹp. Cảnh sắc tươi đẹp, Ẩm thực ngon miệng, cảnh biển yên tĩnh, nhiều lời nhận xét ca tụng. Nhân sinh con người nên hưởng thụ như vậy không phải hay sao? Tới đây Quỳnh An à, nhảy xuống đây đi đường xấu hổ. Trên bãi biển tư nhân đêm khuya, ánh trăng treo cao trên bầu trời giữa biển, cảnh sắc lãng mạn như vậy rất là thích hợp cho những cặp tình nhân tắm khỏa thân. Đỗ Phương Cần đi trước, thản nhiên cởi bỏ quần áo, bơi rồi nhảy vào trong làn nước biển, sau đó lôi kéo kiểu Quỳnh An. Tốn cho rằng Kiều Quỳnh An dè dạt xấu hổ sẽ không đáp ứng. Không nghĩ tới, cô nhiệt tình ngoài ý muốn của hắn, đem bikini hai mảnh cởi ra. Độ phương Cần nhất thời cảm thấy ánh mắt thật là mát mẻ. Hắn mới tới bên cạnh cô, ở trên mặt tràn đầy ý cười. Anh cười, rất là tà ác đó. Kiều Quỳnh An ôm cái hắn nói. Đúng vậy, bởi vì hiện giờ anh rất muốn làm chuyện tà ác mà. Lấy trời làm màn, lấy biển làm dương, trời ạ sẽ rất là có nhiều kinh nghiệm đây. Là có bao nhiêu tà ác chứ Kiều Quỳnh An cố ý hỏi Đỗ Văn Cần ôm lấy vai của cô Đem toàn bộ phần lộ ra của cô Sán chặt ở trên người hắn Em cảm thấy tà ác của anh chưa hả Kiều Quỳnh An dạ bộ trầm tư một chút Hình như là có nha Lúc này Đỗ Văn Cần đã dẫn Kiều Quỳnh An đi về phía bái cát Chờ một chút Em có lời muốn nói Kiều Quỳnh An cằn trở bộ dáng gấp gấp của hắn Kiều Quỳnh An có một chút xấu hổn nhăn nhó Nhộm đềm màu sắc ánh trang trang khoan mặt Khiến người ta say mê tới cỡ nào Nếu như không phải cô đột ngột ngăn hắn lại Thì hắn đã sớm nhào qua Anh trước đây không phải Vẫn cầu hôn em hay sao Đúng vậy Thế nhưng em Thủy chung là không chịu đáp ứng nha Hắn rất là bất đắc sĩ nói Cũng không vài lần nào anh cầu hôn Em cũng đều cự tuyệt Ngụ ý Nếu hiện tại hắn cầu hôn thì cô sẽ đáp ứng hắn sao Đỗ phương cần mừng rỡ Còn kiểu quyền an đỏ mặt khẽ khật đầu Đỗ Vâng Cần vô cùng cẩn thận quỳ gối Ở trên mặt cát Mặc dù không có hoa hồng Cũng không có bữa tiệc ở dưới anh nên lãng mạn Anh để anh Trăng làm chứng Quỳnh An à, em nguyện ý gà cho anh chứ Em nguyện ý Nhận được ba chữ này Đỗ Vương Cần mừng rỡ như điên Chỉ là kiểu Quỳnh An thờ dài sắc mặt rất là suy dục Làm sao thế bảo ối? Tại sao ngay từ khắc hạnh phúc như vậy Mà cô lại cất tiếng thở dài chứ Là như vậy Em chỉ là nghĩ đến hình ảnh châu á lị, cởi hết quần áo ở trên người anh thì anh liền cảm thấy khó chịu rồi. Nếu như anh thật sự thay thì không tính, nhưng ý thức của anh căn bản vẫn còn tỉnh táo nha. Về điểm này chỉ là không thể nào tha thứ được. Còn có, anh thậm chí thần tân chân chuồng nằm cùng với chô lị á ở trên một chiếc giường. Vạn nhân nếu như không cẩn thận mà sát thương cướp cò thì... Dù sao đàn ông cũng là loại dùng nửa thân giới để mà suy nghĩ, giống được thường sẽ bị tình dục chi phối anh à, anh như vậy chỉ vì muốn biết Julia, rốt cuộc là có toàn tính gì? Kiều Kiền An quay mặt đi, không muốn nghe Đỗ Phương Cần giải thích. Thôi được thôi, cho dù là như thế, thì tim của cô vẫn còn chưa thoải mái. Thật sự là quá buồn nôn. Hẳn trước đó có thể bàn bạc với cô, tự ý dụng lại phương pháp này, tuy rằng cuối cùng cũng giải quyết êm đẹp, cũng khiến cho Julia hết hy vọng hoàn toàn, nhưng cô vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu. Vì sao Julia nghỉ việc? Cô ta rời khỏi công ty Vì ai vũ trụ Không còn tiếp xúc với độ phương cần nữa Có lẽ là bởi vì cô ta cảm thấy quá mức mất mặt Hoặc là cô ta đã hiểu được Chân lý của tình yêu Chẳng qua mấy điều này cũng không còn quan trọng Mà quan trọng là Kiều Quỳnh An muốn tính sổ với hắn Bà xã đại nhân à Em đừng nóng giận mà Cô không thèm để ý tới Sau này anh chỉ lo thể cho em xem thôi Cô vẫn chưa thèm để ý tới tôi đã rồi Em xem nếu muốn nghiêm phạt anh thì anh đều tiếp nhận. Rất là đơn giản nha. Kiểu Quỳnh An chờ chính là câu nói này. Trước khi ra nước ngoài, em cũng đã đặt trước một villa khác. Chính là cái ở cách vách. Mấy ngày nay anh ngủ ở đó, em ngủ ở đây. Chúng ta có thể từ từ hưởng thụ không gian riêng. Đương nhiên, nếu là thời gian cá nhân thì không thể xuất hiện tiếp xúc thân mật. Nói một cách khác, cái gì lấy trời làm màn, lấy biển làm giường căn bản là việc không thể. Em nói cái gì? Bà xã à? Làm sao em có thể độc ác như vậy chứ? Đỗ Phương Cần dậm chân cất lời kháng nghị. Khóe mắt của Đỗ Phương Cần lén lên lệ quang ủy khuất, nhưng kiểu Quyền an công. Nghe